Thiên Đàng Du Ký hồi 4. Dạo cung thái thanh nghe thái thượng đạo tổ thuyết pháp. Lão cưỡi châu danh phổ đạo trời. Phật trèo thuyền pháp độ không ngôi. Khổng tung vó ngựa thảy muôn thuở. Chúa rồi lạc đà cứu khắp nơi. Tế Phật. Trời đất vốn từ một khí sinh ra, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người. Phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó. Đều hàm ngụ, các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay, những kinh sách ấy bị sửa chỗ này, sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, như bức danh họa cổ thời rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật, phải lặn lội tìm tòi tận trốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm không rõ đạo lẽ đạo của các tôn giáo Chẳng khác nhau nên mới quên đi lý tưởng Vì sự sống chung lo xây đắp thái hòa Vì chính nghĩa gắng thức tình lòng người Cứu vãn cảnh trầm luân nơi cõi thế Hầu giúp nhân loại xung hợp một nhà Ngã Phật đây tại cõi trời không phân biệt chúng sanh Vì lẽ loài người đều do đức hiếu sanh của trời mà ra Ý hướng truyền bá lẽ đạo là muốn đời sống hòa bình, hạnh phúc của nhân loại ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ, bài xích, phỉ báng lẫn nhau. Lại người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống lâu ngày, quên mất cõi thiên đàng là chốn nhà xưa. Ngày nay cần phải thức tỉnh nhân tâm hướng về cõi trời, nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên. Nên mới đặc biệt ra lệnh cho thánh hiền đường Trước tác sách thiên đường du ký Tiết lộ thiên cơ Để chúng sanh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa Ngõ hầu các sinh linh Trở về được cõi thiên đường Nếu như không sớm tu tâm sửa tánh Hẳn là càng chìm đắm Càng bị trôn sâu Cuối cùng Rơi vào sáu nẻo luân hồi Muôn vạn thùa không trở lại lúc ban đầu được nữa Dương sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương sinh, thưa con đã sẵn sàng kính mời ấn dư lên đường. Tế Phật, cưỡi đóa sen rực rỡ này, rong ruồi vạn dặm giữa chốn không trung, để tới thiên đường sáng chói, quả là được nhẹ nhõm siêu thoát, phới phới muốn thành tiên, có cảm tưởng giống như mọc cánh vút bay, tấm thân nhẹ bỡng, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cớ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dưng Sinh, thưa, con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngời, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi, các loài chim quý lượn bay, miệng ríu rít hát khúc mừng tiên, các giống muông thú kỳ lạ chưa từng thấy, nô đùa nhảy nhót trong đám mây cỏ xanh biếc, mùi thơm của nhị hoa sông làm con ngây ngất. Nơi này không vương mảy may khí tục trần Phong cảnh thiên đường sáng tươi Hiện thời là mê đắm lòng người Chẳng còn muốn trở lại trần gian Tế Phật Cảnh tiên này trốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy Chỉ cõi trời mới có Hiện thời duyên trần của con chưa dứt Chẳng thể ở đây lâu Phải lo hóa độ thật nhiều chúng sanh Họp bạn cùng tu lo công quả Ngày sau tự nhiên tới được nơi đây du ngoạn Ở mãi núi tiên làm khách của tiên Dương sinh Cảm tạ những lời ân sư vừa chỉ giáo Các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây ngời tỏa ánh vàng lấp lánh Lại thấy có con châu xanh một sừng Đang tiến về hướng thầy trò mình Cõi trời cớ sao lại nuôi châu Tế Phật Đó là sức mạnh của đôi chân Thái Thượng Lão Quân Châu xanh một sừng là loài thú đặc biệt ở cõi tiên Chứ chẳng phải châu rừng thế gian Con chớ sợ hãi Châu tới ngânh tiếp chúng ta đấy mà Châu bò cõi thế gian thật là đáng thương Non cầy ruộng, già kéo xe Thân làm thịt ăn, sữa nuôi trẻ Châu bò cống hiến nhu cầu cho người thật quá lớn lao Còn con châu xanh của lão tử nuôi này là châu trời Thủy tổ của các loài châu bò trần gian Châu bò trần gian có đủ màu lông Nào như vàng, trắng, đen, đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh. Dương sinh, cung điện phứa trước uy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc dát vàng. khí hạo nhiên vây bọc, khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ, thái thanh cung, trở thiện ra, hào quang, lóa cả mắt. Tế Phật Đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn cư ngụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đâu Xuất Cung, ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin đạo tổ chỉ giáo về nguyên lý trời đất hóa công, để người đời được rõ, để kẻ tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Du Ký trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất, Đạo tổ lại là bậc thánh thượng, chân kim tiên khai nguyên. Cho nên cầu mong ngài chỉ dạy về lẽ huyền vi của tạo hóa. Dương sinh, thưa, thì ra là như vậy. Tế Phật, các đồng tử tu đạo đã hạ ngũ trình tề để minh tiếp chúng ta. Dương sinh, cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng. Tôi là kẻ phàm nhân, đệ tử của thánh đế ở đài trung thánh hiền đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy dạo thiên đường hỏi đạo, kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng, hoan ngân tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Giáo chủ ngỏ lời mời hai vị, xin hai vị đi theo chúng tôi, vào lễ chào ra mắt đạo tổ. Dương Sinh, xin đa tạ, theo tiên đồng vào cung Thái Thanh, tránh điện tôn nghiêm, vắng lặng một vị đạo sĩ vẻ mặt hòa đồng. Mái tóc bạch hạc ngồi trên bệ cao giữa điện Phía trước có đặt một lư hương Khói nhang nghi ngút bốc lên Toàn thân đạo tổ hào quang tỏa ngời Lệ chào Thái thượng đạo tổ Nay con Phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách Giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lạy mừng ra mắt đạo tổ Kính mong đạo tổ mở lòng từ bi chỉ giáo cho con về lẽ đạo Để ghi vào sách thiên đường du ký Hổ khuyên dân người đời Đạo tổ, miễn lễ, Dương sinh mau đứng dậy. Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực. Mời hai vị ngồi. Dương sinh sắc phản chưa hóa. Linh nhãn lại mới mở nên đạo lực còn kém. Nay tới cõi đại xích thiên này. Tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó, ta đặc biệt ban thuốc kim đan này. Để củng cố nguyên thần đạo thể. Hãy cầm lấy đi. Dương sinh. Cảm tạ sự ân ban của đạo tổ, tinh thần con hiện thời hơi khó chịu, phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, song tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo tổ, chỉ vì công lực chưa đủ, cõi đại sức thiên này, ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao chân, không thể tới đây, con may nhờ được hưởng phước, nên mới phụng chỉ tới thăm nơi này, ta giúp con một cánh tay để thêm sức. Mau cúi xuống Dương sinh xin vâng lệnh Con đã sẵn sàng Đột nhiên lửa cháy bừng bừng trong tâm Một luồng chân khí bay vút cao lên Hai mắt mở lớn Chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây Cảm tạ đạo tổ Đạo tổ Đó là thuốc kiểu chuyển kim đơn Được luyện trong lò vàng 81 năm Đợi ban cho kẻ có duyên Bữa nay Dương thiện sinh tới đây Kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật Cảm tạ Đạo Tổ đã ban thuốc kim đơn, trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo. Vậy kính xin Đạo Tổ khai mở lễ huyền vi của trời đất hóa công, để thế gian giác ngộ đại đạo, mà tu luyện tính tình hồi hướng lễ thiện chân. Đạo Tổ Sự huyền diệu của trời đất hóa công Ngoại trừ những bậc đắc đạo không kể Còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ Có thể hiện thời lại hóa cơ tâm xảo trí Cần phải rộng lượng cứu giúp Chu kỳ trời đất vận hành cực kỳ huyền diệu Cho nên trời ban sách huyền bí Thiên đường du ký xuống thế gian lúc này cực kỳ đúng thời Lòng ta hẳng lo chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lẽ đạo Sẽ khó bề hướng thiện Bởi vậy giờ đây cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất hóa công, đem thiên cơ tiết lộ cùng thế gian để cứu độ chúng sanh. Ôi trời cao đất thấp, chúng sanh ở giữa ba cõi lập, thế giới thành. Kể từ thùa mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn mặt trời mặt trăng chưa phân. Lúc đó khí tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể. Tỏa chiếu vô lượng hào quang, xoay chuyển hư không được gọi là người trên cõi mịt mờ hay vua trời thùa ban sơ. Bởi vì địa vị tối cao đó nên còn được gọi là thượng đế, là thủy tổ muôn loài vạn vật hoặc cha trời mẹ đất. Vì không biết tên nên mới gọi là huyền huyền, không rõ gốc rễ nên mới gọi là nguyên thủy, tức là gốc của đại đạo, cõi của không tên.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 Hội hợp làm trời, mặt trời, mặt trăng Và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo thiên tôn Vị ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão Đông hoa mộc công, tây hoa kim mẫu Nam hoa hỏa tinh, bắc hoa thủy tinh Trung hoa hoàng lão năm lão đã thành, ngũ hành lập xong Khí trược nặng lắng xuống, ngưng tụ thành đất Trời đất đã làm nên, nhưng còn thiếu loài người Vua trời thùa ban sơ, sinh ra trời đất hóa công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm, để phân lập năm phương thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người, thì không thể nối liền tam tài, cho nên Ngài mới ra lệnh cho ngũ lão, đem các nguyên linh gieo trồng. Ngũ lão, sau khi nhận lãnh trách nhiệm, liền thúc đẩy kim mẫu, mộc công, là việc thai nghén các nguyên linh. Hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất đơn khâu Thuộc núi Tu Di Mà kiếm hang động Để hoàng thổ làm chỗ thụ thai Thế là việc chế lọng tròn Trời, đệm vuông, đất Hay trời che đất trở song xuôi Mộc công bèn nấu ngũ kim Lọc lấy tinh chất đúc đỉnh ba chân Kim mẫu nung ngũ thổ Lọc lấy thần khí nặn lư yển nguyệt Sau khi núi nứt nẻ Tinh chất của nước đá huyền anh dì ra ứ động trong lư. Liền bỏ chõ đất vào trong, úp đỉnh vàng lên mặt. Rồi kiếm củi dâu phương nam, cùng vận dụng chân hòa nung nấu. Lát sau, hơi nước ở giữa, trốn thái hòa trong đỉnh, ngưng động, biến thành nước rơi xuống đáy, khí thoát ra từ dưới bụng, trọ lại bay lên, do đó... Mà nước luôn luôn thong dáng, đầy ấp cả trong ngoài. Ngũ lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa huyền vi. Ngưng kết đơn đầu, truyền đình ấp trõ. Ánh sáng tỏ ngập tứ phương. Bảy ngày mới thâu hồi, hoàng lão, xích tinh, thủy tinh. Tại trốn cao vời trầm mọc, đưa mắt thần theo dõi. Kim mẫu, mộc công, lại tái lập. Đặt trõ trên đuổi khí lạnh giá đi tả khí ấm áp xuống để thi hành cái tinh túy của Thái Ất Mộc Câm, Kim Mẫu. Dùng đạo kim dịch luyện hình để giữ gìn tĩnh dưỡng tinh thần, quên lo toan, bỏ tính toán, sống hài hòa, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm xong, thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương giọt tưới ướt đẫm mình núi tu di, chợt nghe tiếng động cựa trong đỉnh Mộc Công, Kỳ mẫu biết là đơn đã chín. Mở nắp ra xem, Thì thấy có hai vật ấp nhau. Liền đưa tay nhấc một vật lên xem. Thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc công nhấc vật còn lại lên coi. Thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là Bàn Cổ và Thái Huyền, Ngọc Nữ. Cũng gọi là Á Dương hoặc Hạ Giai ở vào giai đoạn diễn hội dáng trần. Lúc chính khí của vũ hành sinh ra người, khí của nó tiết ra ngoài phân tán khắp gầm trời mà sinh ra các loài sinh động, thực vật cùng các giống bay, lặn, còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang, thạch hỏa, các loài động vật, bụi đất, đó đều là do sự tích nạn đất thổ khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, Đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cội đất. Tạo lập cõi Trần xong, anh nghi hài nữ dáng phàm, thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải chảy cấm, tính dục phàm trần kích động, âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do, vô cực nguyên thủy chỉ nhất động mà sinh ra Thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương Rồi biến thành tam tài, tứ tượng, ngũ hành Nhất bản tán vạn thù Cho nên gọi là trứng sinh Cũng còn kêu là 96 ức nguyên linh Ý nói trời là 9 Đất là 6 bao là vô cùng vô tận Không chỉ giới hạn Có 96 ức mà thôi Ngũ lão thay nghén sinh sản ra các nguyên linh Cũng vận chuyển chân khí Thành ra người đầy đủ ngũ tạng, ngũ khí Thịnh được là nhờ công lao của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau, do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương. Đông màu xanh, tây màu trắng, nam màu đỏ, trung màu vàng, bắc màu đen, cho nên màu sắc giống như đất nung trong lò. Vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh dáng phàm, ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên như lúc ban đầu không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sau chỉ vì nguyên linh trùng tử sống với đất lâu ngày, thay chất đổi giống, từ thời Trung Cổ tính linh bắt đầu ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời. Khí ô trược nặng nề chìm xuống, nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy quá đau lòng muốn phế bỏ Liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế sách Đã đem ra thi hành một cách bất đắc dĩ Ngũ lão mới phân thân dáng phàm Đầu thai đủ năm phương Làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo Bắt đầu truyền pháp Thâu nhận môn đồ Tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ Rời bỏ trần gian trở về trời Đa số giáo đồ bỏ kinh bỏ đạo, khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn làm thương tổn hòa khí của trời đất. Kim Mẫu tại cõi trời ngũ lão, xót thương các nguyên linh trùng tình một đi không trở lại, cho nên nay ban lệnh phổ dáng chân đạo, quảng độ những người có phước duyên, để cho việc khuyến hóa được hiệu nghiệm mau chóng, bèn mượn hình thức dáng cơ để phát huy đạo giáo, ban triều lệnh trời Để khuyên dân những kẻ ngang ngược Vì phải cấp thiết độ chúng sanh Cho nên tam tài đồng thanh lập thánh hội Để họp bàn Và đã đi đến quyết nghị chung Là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi Tiết lộ cùng thế gian Để khuyên nhủ Và hướng dẫn nguyên linh trở về trốn cực lạc Giúp kim mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội Hy vọng chúng sanh dưới gầm trời Xem song sách này để hồi tâm hướng thiện Quy y đại đạo trở lại thiên đường, Nguyên Linh được siêu thăng cõi Tam Thanh, hợp làm một khí hưởng thú tiêu dao. Tế Phật cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ để cảm hóa chúng sanh, vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem Dương Sinh trở về hiền đường, ngày khác lại xin tới thỉnh giáo. Đạo tổ, tốt lắm, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ trình tề, tiễn đưa hai vị trở lại hiền đường. Đạo đồng Xin tân lệnh, kính tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở về hiền đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương Sinh, cảm tạ đạo tổ đã ba lời chỉ giáo. Xin bái tử, thư con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn khách nhập thể xác.